Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ giờ sẽ lo thoản thành nốt hết đống hồ sơ này thôi Tự hứa với lòng là không được lan man đi đâu nữa Thế nhưng có vẻ như Phi chẳng bao giờ thực hiện được ý định của mình Bởi anh thậm chí còn chưa lật mở tập hồ sơ đầu tiên Thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên Cái tên hiện trên màn hình chính là Trung Anh nhíu mày lầm vầm Trời ạ, không biết có chuyện gì nữa đây Đương rồi, Phi cũng đã phải nhấc máy lên. Chưa kịp hỏi gì thì bên đầu dây bên kia đã vang lên cái giọng nói gấp gáp của chúng. "Này, con Tâm đâu? Nó đâu rồi?" "Chuyện gì thế? Tự dưng gọi cho tao mà hỏi con Tâm lại như thế nào? Mày nhầm số à?" "Ờ không, không phải. Sáng nay tao đi vào tận ngoài Huế để thỉnh thầy pháp cao tay ấn để xem thử về cái chuyện tấm bảng cầu cơ kia kìa. Nhân tiện cũng hỏi luôn về mệnh của mấy người ở trong nhóm chúng ta. Ông ấy xem cho mày và tao thì không sao." chỉ có điều con lệ và con tâm chúng nó đang gặp hạn đấy. Có thể là ảnh hưởng tới tính mạng luôn. Nhưng mà tao gọi cho cả hai đứa nó đều không được. Con lệ thì vẫn còn ở bên nước ngoài không biết được, nhưng mà mình phải tìm cách liên lạc được với con tâm đi. Mày ở gần, giúp tao với. Chứ nếu không thì tao sợ có chuyện xấu xảy đến với nó mất. Nói tới đây thì chúng tắt máy, khỏi phải nói những gì mà Phi vừa nghe thấy tới đây, nó đã làm cho anh hoang mang lắm. Để xác minh thì Phi cũng đã vội móc điện thoại ra gọi cho Tâm. Và tất nhiên là đúng như lời chung nói, anh không liên lạc được với bạn của mình. Phi rối lắm. Anh đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi hướng xuống đống hồ sơ ở trên bàn. Cuối cùng, Phi cũng đưa ra được quyết định cho mình, đó chính là chạy đến nhà của Tâm để xem thử cô ấy có bị làm sao hay không. Từ công ty của Phi đến nhà của Tâm khá xa cộng thêm việc gọi cháy cả máy mà cô không hề có phản hồi lại làm cho anh lo lắng lắm. Sau gần 1 giờ đồng hồ thì Phi cũng đến nơi, đáng nói hơn là anh trông thấy cánh cửa đã bị khóa bằng một cái ổ khóa to tớ. Tâm không có nhà ư? Cô ấy đi đâu vậy chứ? Thế là Phi lại tiếp tục lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình. Tiếng chuông vang lên và thật bất ngờ là nó phát ra từ bên trong căn nhà của Tân. Quái lạ. Cô ấy bỏ quên điện thoại ở nhà ư? Vừa nói, Phi vừa đưa mắt nhìn vào bên trong qua cái khe hở ở trên cửa sổ. Bên trong tối thui, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng đó chính là từ màn hình điện thoại của Tâm đang được đặt ở trên giường. Nhưng cũng chính thứ ánh sáng kia phát ra làm cho Phi thấy có được một thứ tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa. Tâm là tấm bảng. Thế là không chần chừ thêm nữa, Sự tò mò thôi thúc Phi đã phá cửa để mà vào bên trong tìm hiểu. Không mất quá nhiều thời gian với một người lực lưỡng như Phi, có thể bật tung được tấm bảng lề. Cánh cửa đổ ầm xuống, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào bên trong. Phi lao đến bên chiếc giường của Tâm, và giờ đây anh có thể xác nhận được vật đang ở trên giường chính là tấm bảng cẩu cơ ngày hôm trước, thậm chí có vẻ như nó đã được sử dụng, khi mà miếng gỗ nhỏ đang dừng lại ở một chữ C. "Tâm ơi, Tâm" Phi gọi bạn mình lớn tiếng hết sức có thể, nhưng tất nhiên là Tâm không có ở đây để mà lắng nghe và trả lời bạn của mình rồi. Sự lo lắng càng lên cao hơn, trong đầu của Phi bắt đầu tưởng tượng ra, cái viễn cảnh Tâm sẽ gặp chuyện không hay. Biết là chữ C trên tấm bảng cầu cơ kia, nó chẳng khác nào là một điểm báo chết chóc cả. Trong lúc đầu óc đang rối bời, thì đột nhiên Phi nhận ra ở trên giường có thêm một vật khác nữa, đó chính là một cuốn sổ nho nhỏ. nhỏ là nhật ký của Tâm, Phi có thể đoán được là bởi lần thoáng anh đã thấy cô ghi chép về những việc làm ở trong này của mình vào đó. Phi nghĩ, nếu thế thì rất có thể ở bên trong cuốn sổ nhật ký này sẽ có một chút manh mối cho thấy việc Tâm đang ở đâu khi này. Thế là anh đã nhanh chóng chạy ảo tới, cầm cuốn sổ nhật ký rồi mở ra xem. Có vẻ hơi vội vàng, nên Phi đã lật ngay được những trang cuối cùng để đọc cho nhanh. Hai mắt của anh bắt đầu thả theo những hàng con chữ gọn gàng ở trên trang giấy. Hôm nay, trong buổi gặp mặt xảy ra nhiều chuyện lắm, nhất là cái trò chơi cờ cơ tai hại của chúc. Nhưng mà trong lúc mọi người đang lo cho cô ấy, thì mình đã nhanh tay giấu cái bảng cờ cơ vào trong túi sách. Nếu như nó thần kỳ như vậy, thì mình biết đâu sẽ có việc cần dùng đến. Thì ra chính tâm, chính tâm là người đã lấy tấm bảng cờ cơ đi, phi hít một hơi Rồi lật mở đến trang tiếp theo. Trong cơn hoảng loạn, lúc mình quay trở lại phòng của Trúc, cô ta không biết vô tình hay cố ý mà đã tiết lộ ra sự thực động trời cho mình biết. Cái sự thực mà mình tưởng chừng có nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net